Nghe vậy, tôi ngây người trong chốc lát. Tôi nhớ rằng lúc ở nấy Hoàng Hà, khi tình hình nguy cấp, cây liên hoa mộc đã nhập vào cơ thể tôi và cả tổ mạch lúc đó cũng tiến vào trong tôi. Lúc dùng hoa mộc để chữa thương, Thành cũng theo cây ấy vào cơ thể tôi. Nhưng từ đó đến nay không có động tĩnh gì, khiến tôi dần quên đi chuyện này. Hơn nữa, khi tôi dung hợp với liên hoa mộc cũng không cảm nhận được khí tức của Thành Phong. Nhưng mà lời của công chúa địa tình U nhược lại không giống như đang nói dối Cảm giác của tộc địa tình Cực kỳ nhạy bén Khi tôi truyền linh khí của liên hoa mộc cho cô ấy Nhớ định cô ấy đã cảm nhận được Khí tức của thành Phong Nếu không thì đã không nói như vậy Thanh Phong sống lại nghĩa là sao Chẳng phải cô ấy đã hoàn toàn Hồn phi phách tán rồi sao Tôi nhớ mơ hồ rằng Trung Quỳ đã tìm hoàng đế đại vú Để cầu xin điều gì đó Và hoàng đế đã ra tay giúp đỡ Nhưng còn chuyện của Lưu dao Giao, Giao thì sao Trên người của Lưu Dao Dao Rõ ràng có khí thức của Thanh Phong Nghĩ mãi không ra Đầu tôi đau như bố bổ Nếu thành Phong thực sự sống lại Thì sẽ sống lại như thế nào Tôi cảm nhận được trong liên hoa mộc Có cơ thể của Thanh Phong Cùng với hồn phách yếu ớt như có như không Đột nhiên Tôi nghĩ đến một khả năng Nếu điều đó thực sự xảy ra Tôi sẽ rơi vào thế khó xử Lúc này Khơn khôn có vẻ tâm trạng không tốt, hắn trông rất uể hoài, chậm dãi bước ra ngoài, rồi bay thẳng lên trời cao. gần thì lại định đuổi theo, nhưng bị Hắc Sơn Lão yêu ngăn lại. Lão khen lắc đầu nói, Hãy để hắn yên tĩnh một mình. gần thi gật đầu, bên ngoài vẫn tối đen, chỉ có ánh sáng của những vì sao lấp lánh, làm tăng thêm sự huyền bí và yên tĩnh. Khơn khôn lơ lửng trên không, ánh mắt vô hồn. Trong tay hắn xuất hiện một cái chai rượu, thỉnh thoảng ngựa cổ uống một ngụm, nỗi u sầu và bi thương như lan tỏa khắp trời đất. Trong khi đó, công chúa địa tình u nhược thì lại díu dít nói chuyện với tôi, kể về những chuyện cũ, về cách cô ấy sống qua từng năm tháng, và về việc cô ấy nhớ tôi đến nhường nào. Cô ấy cứ nói mãi, khiến tôi suy chút nữa ngủ gục. Cuối cùng, khi trời gần sáng, cô ấy mệt mỏi nằm trên chân tôi mà ngủ ngon lành. Ô Nhược là một cô gái vô cùng xinh đẹp Nhưng tư thế ngủ của cô ấy Lại không đẹp chút nào Nước rãi chảy rong rong Miệng thì chu lên Hai tay thì nắm chặt lấy tay tôi Như sợ tôi sẽ rời đi Thỉnh thoảng cô ấy còn lầm bẩm chung quỷ ca ca Đừng đi, muội sợ lắm Nghe vậy Lòng tôi không khỏi mềm nhũn Đây thực sự là một cô gái đáng thương Tôi không nỡ đánh thức cô ấy Nên cứ ngồi yên, không nhúc nhích Không biết từ lúc nào, tôi cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, đã bị Tống Dài, Lương Thính Yên, Lâm Bội Bội và Lâm Yến bao quanh. Họ nhìn tôi như thể đang ngắm một con khỉ. Tống Dài chu môi, giọng đầy bất mãn nói: "Sư phụ, anh lại từ đâu mang về một cô gái như thế này? Anh có thể bớt háo sắc được không?" Mấy cô gái còn lại cũng gật đầu tán đồng. Tôi chỉ biết lời, đang định giải thích cũ nhược trong lòng tôi đột nhiên tỉnh dậy. Đầu óc cô ấy còn mơ màng, nhìn Lâm Bội Bội và Lương Tĩnh Yên với vẻ ngạc nhiên, rồi cất giọng lanh lảnh. "Trương Quỷ ca, ca, mấy người này là ai vậy?" Các cô gái nghe thấy cái gọi này thì ngẩn ra, sau đó như hiểu ra điều gì. Tôi vội vàng giải thích tóm tắt mọi chuyện. Nghe xong, mấy cô gái nhìn u nhược với ánh mắt tràn đầy cảm thông. Con gái vốn là những sinh vật giàu cảm xúc. Một cô gái vì canh giữ minh hà lão tổ mà phải sống dưới lòng đất suốt hàng nghìn năm. Không thấy ánh sáng mặt trời, không ai nói chuyện, chỉ có bóng tối vây quanh. Nghĩa thôi cũng thấy đáng sợ. Thế là các cô gái bắt đầu kéo U nhược lại nói chuyện, cố tình chọc giận cô ấy. Ban đầu U nhược còn hơi ngại ngùng, nhưng dần dần cô ấy cũng mở lòng, trò chuyện đôi chút. Chẳng bao lâu các cô gái đã kết nghĩa chị em với nhau, hòa hợp cực kỳ vui vẻ. Tôi thì phải mất rất nhiều công sức Mới thuyết phục được U nhược đổi cách gọi Gọi tôi là hiểu phi ca Thay vì trung quỷ ca Mặc dù cô ấy không còn quá căng thẳng nữa Nhưng vẫn rất phụ thuộc vào tôi Theo lời cô ấy Tôi chính là người thân duy nhất mà cô ấy còn lại Trong những ngày tiếp theo Tôi tiếp tục giúp U nhược chứa thương Linh hồn bị tổn hại của cô ấy Cũng đã dần hồi phục Thế giới bên ngoài cũng bắt đầu trở nên yên bình hơn Các đại môn phái đã ra tay, nhanh chóng trấn áp các quỷ vật gây rối đồng thời nhân cơ hội tuyên truyền thanh thế của môn phái mình, thu nhận những người có tựa chất cao làm đệ tử nhằm tăng cường sức mạnh. Các thành phố lớn trên nhân gian tuy đã dần ổn định, nhưng việc quỷ vật giết người vẫn thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, vì lối đi giữa hai cõi âm dương đã bị phong tỏa, nên các oan hồn chết oan cũng không thể siêu thoát, khiến tình trạng hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng Hiện tại, nghề hòn y thuật không còn là công chức nữa mà là âm dương sư, đạo sĩ, thậm chí là nhà sư. Trước đây, để trở thành công chức, người ta sẵn sàng đạp đổ nhau, hối lộ, thậm chí dùng cả quỷ tác ngầm. Nhưng giờ đây, muốn trở thành âm dương sư còn khó hơn. Nếu bạn là một âm dương sư, không những dễ dàng tìm được bạn gái mà còn được các công ty lớn trả lương cao để thuê bạn bày trận bắt quỷ hoặc là làm bùa bình an. Một câu quảng cáo thình hành hiện nay là Bạn muốn cưới bạch phú Mỹ? Bạn muốn bước lên đỉnh cao của cuộc đời? Bạn muốn tung hoành hai cõi âm dương? Hãy trở thành âm dương sư, hiện thực hóa giá trị cuộc sống và trở thành người chiến thắng. Thành phố Giang Âm của chúng tôi vẫn là một trong những thành phố an toàn nhất. Liên tiếp một tuần không xảy ra vụ quỷ vật diễn người nào. Người dân trong thành phố vô cùng cảm kích tôi. Mỗi khi xem tin tức về tình hình Ở các thành phố khác Họ đều cảm thấy may mắn Vì có tôi bảo vệ Những con phi thi đã nổi tiếng khắp mạng xã hội Khiến ấn tượng của mọi người Về cương thi thay đổi hẳn Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở Đa số cương thi vẫn rất nguy hiểm Đừng thấy Cương thi là lao tới chụp ảnh Hay đăng lên mạng xã hội Dù sắc xuất gặp phi thi là rất thấp Nhưng trên đời này Không thiếu những kẻ thích đùa với mạng sống Vài ngày sau Khi tôi còn đang ngủ, điện thoại bất ngờ reo lên. Nhìn màn hình, tôi thấy người gọi là Minh Quang Tử. Tôi có chút nghi hoặc, gã không phải đã rời đi rồi sao? Tại sao giờ lại gọi cho tôi? Sau khi nghe máy, Minh Quang Tử nói rằng có chuyện cần gặp tôi, sẽ trực tiếp đến lương gia. Dù không hiểu gì, tôi vẫn đồng ý. Nhìn Tống Giai đang ngủ say bên cạnh, tôi cúi xuống hôn trộm một cái, rồi rời giường rửa mặt. Sau khi ăn sáng, tôi ngồi trong phòng khách chờ Minh Quang Tử đến, trong lòng tò mò không biết hắn muốn nói chuyện gì. Đợi khoảng mười mấy phút, Minh Quang Tử vội vã đi vào, vẫn là bộ đạo phục quen thuộc. Ấp lông mày hình chữ bát khiến hắn trông rất nghiêm túc. Thực ra phải nói công bằng rằng, ngoài việc hơi kiêu ngạo, thì con người này vẫn rất đáng để kết giao. Ít nhất khi đối mặt với những cuộc tấn công của quỷ vật, hắn không hề lùi bước chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Sau khi sắp xếp cho hắn chỗ ngồi, tôi đi thẳng vào vấn đề, mỉm cười hỏi: "Không biết hôm nay đạo trưởng đến tìm tôi có chuyện gì?" Ánh mắt của mình Quang Tử liếc qua ông lão, rồi lại nhìn Tiểu Huy, Khương Khôn, Hằng Sơn lão yêu và Ngân Thi, cố mân hắn khẽ giật, rõ ràng là bị mấy nhân vật cứng cựa này làm cho áp lực. Cuối cùng, hắn chuyển ánh mắt về phía tôi, cười nói: À, trước mặt các vị đây Tôi nào dám xưng là đạo trưởng Chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao Nói xong Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói Thật ra không phải tôi tìm cậu Mà là trưởng giáo của chúng tôi muốn gặp cậu Trưởng giáo của các anh Nghe vậy tôi hơi kinh ngạc mình Quang Tử là người của Long Hổ Sơn Vậy trưởng giáo mà hắn nhắc đến chắc chắn là trưởng giáo của Long Hổ Sơn Một nhân vật lớn Nhưng một nhân vật như vậy Tìm tôi để làm gì huống hồ tôi vốn chẳng có cảm tình gì Với Long hồ Sơn Lần trước khi tôi đến đối đầu với Phổ Đà Sơn Bọn họ chẳng hề xuất binh giúp đỡ Lần này nếu họ có việc cần Đừng hòng tôi giúp đỡ Mình Quang Tử gật đầu Tôi tiếp tục hỏi Trưởng giáo của các anh tìm tôi có việc gì Mình Quang Tử lắc đầu nói Tôi cũng không rõ có chuyện gì Tôi chỉ nhận được mận lệnh của Long Hổ Sơn. Bảo tôi mời cậu đến một chuyến. <cười> Long Hổ Sơn các anh nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Gọi tôi là tôi phải đi à? Anh về nói với trưởng giáo của các anh. Nếu muốn tôi đến. Thì tự ông ta đến đây mời. Nếu không. Đừng mơ. Tôi biếu mồi. Lạnh nhạt nói. Tôi là người nhớ lâu thủ dài. Lần trước bọn họ không giúp tôi. Thì lần này tôi cũng chẳng giúp họ đâu. Nghe vậy. Mình quang tử chỉ biết cười gượng Những ân oán giữa tôi và Long Hổ Sơn Hắn mới biết gần đây Trước khi đến Hắn chắc chắn cũng đoán được sẽ nhận câu trả lời này Nhưng mật lệnh của trưởng giáo không thể không tuân theo Vì vậy Hắn chỉ có thể kiên nhẫn đứng đây Sau khi khiến Minh quang tử lúng túng một lúc Tôi mỉm cười nói Đạo trưởng Những lời lúc nãy của tôi tùy hơi sắc bén Nhưng cũng hợp tình hợp lý Đó chỉ là nhắm vào Long hồ Sơn mà thôi Không liên quan đến anh Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt mà Đúng, đúng vậy Đã có được đường lùi Minh Quang Tử liền xuống thang ngay Lúc này Ông lão đột nhiên hỏi Liệu có phải phong ấn của Long hồ Sơn Đã bị nơi lỏng rồi không Phong ấn gì cơ Minh Quang Tử Về mặt ngờ ngác Thực ra hắn cũng rất kỳ lạ Về chuyến đi này Theo lý mà nói Người ta có chuyện cần nhờ mình Mình không giúp Vậy giờ cần nhờ họ Chắc chắn họ cũng sẽ không giúp Nhưng nếu đã biết kết quả Mà vẫn muốn thử vận may Thì chỉ có một lý do duy nhất Lòng hồ sơn đang rất cần sự giúp đỡ Thậm chí đến mức phải hạ mình cầu xin Nghe câu hỏi của ông lão Trong lòng Minh quang tử Càng chắc chắn suy nghĩ này Nhưng hắn thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra Thấy vậy Ông quay sang tôi nói ta đoán rằng phong ấn giữa quỷ Vương ở Long hồ Sơn sắp bị phá đến họ mới cần chúng ta giúp cái gì Long hồ Sơn phong ấn một con quỷ Vương sao ông đùa đấy à mình quang tử nhảy dựng lên mặt đầy vẻ kinh hái quỷ Vương là tồn tại cực kỳ khủng khiếp tôi thì lắc đầu chậm rãi nói dù con quỷ Vương đó thực sự thoát khỏi phong ấn sức mạnh của nó cũng không còn bao nhiêu với thực lực của Long hồ Sơn Họ chắc chắn có thể chống đỡ được. Vì vậy tôi nghĩ không phải là chuyện này. Nghe vậy ông lão trầm ngâm một lúc rồi nói. Ai cũng đúng với sức mạnh của Long Hổ Sơn. Đừng nói là một con quỷ vương vừa thoát khỏi phong ấn. Dù là một con quỷ vương toàn thịnh. Họ cũng có thể chống đỡ được. Vậy thì ta cũng đoán không ra được là chuyện gì. Nếu đoán không ra thì càng không nên đi. Ai biết họ có ý đồ gì chứ. Đôi miu mồi nhàn nhạt, nhạt nói. Nghe vậy, ông lão trầm rãi đầu nói: "Thôi, lấy đại sự làm trọng, đừng để bụng chuyện nhỏ. Ngươi vẫn nên đi xem thế nào. Tiên thẻ ra ngoài sen luyện một chút. Đạo hành của ngươi đã đến giai đoạn bình cảnh, chỉ loanh quanh một chỗ sẽ không thể đột phá được. Cần phải tiếp xúc với những điều mới mẻ hoặc tích lũy thêm trải nghiệm, ngươi mới có thể tiến tới cấp bậc phụ chú màu tím." Tôi suy nghĩ một lúc. Những việc ông lão làm. Mỗi bước đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Ông chắc chắn sẽ không hại tôi. Vì vậy. Tôi quay sang Minh Quang Tử nói. Nếu ông lão đang lên tiếng. Tôi sẽ miễn cưỡng đi một chuyến. Nhưng tôi phải sắp xếp ổn thỏa công việc. Ở giang âm trước đã. Được được. Cậu đi lúc nào cũng được. Câu trả lời của tôi. Khiến Minh Quang Tử bất ngờ. Thậm chí có phần phân khích. Sau đó. Tôi giữ Minh Quang Tử lại dùng bữa trước khi để hắn rời đi. Ông lão nhìn tôi hỏi: "Ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi đi Long Hổ Sơn không?" "Không biết, chẳng lẽ ở đó có nữ nào để tôi tán tỉnh à?" <cười> tôi cười đùa đáp. Nghe vậy, ông lão bất đắc dĩ trầm rãi nói: "Năm xưa, Long Hổ Sơn cũng là một chiến trường. Cuộc chiến ở đó rất khốc liệt." Thất tình lòng uyên kiếm của trung quỷ Cũng bị vỡ nát ở đó Phần hồn kiếm cũng tán ra một phần Và lưu lại nơi ấy Lần này ngươi đi Thuất nhất là thu thập hồn kiếm Nếu không Dù ngươi có lấy lại được thanh lòng uyên kiếm Từ địa ngục sức mạnh của nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều Nó giống như con người mất đi một phần hồn phách Dù vẫn sống Nhưng sẽ luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó Tôi gật đầu Tôi biết ông lão chắc chắn đã có sắp xếp Vì vậy tôi hỏi Tôi nên thu thập hồn kiếm bằng cách nào? Ta làm sao mà biết được Đó là kiếm của người Biết đâu người có thể tự cảm ứng được Ông lão bực bội nói Thất tình lòng yên kiếm chắc chắn là thứ tôi cần Nó không chỉ giúp tăng cường sức mạnh Mà còn giúp tôi lên hình trông ngầu hơn Vì vậy tôi cười nói Hôm nay tôi sẽ sắp xếp mọi việc, sáng mai xuất phát. Tôi muốn xem Long Hổ Sơn thần thánh thế nào mà đồn thổi ghê vậy. Ngoài việc tìm hồn kiếm, đột phá đạo hành cũng vô cùng quan trọng. Một khi đạt được tầng phù chú màu tím, sức mạnh của tôi sẽ tăng vọt. Sau khi quyết định xong mọi chuyện, ông lão lại nhắc nhở tôi mấy câu, bảo tôi phải hết sức cẩn thận. Mặc dù sức mạnh của tôi đã đủ để tự bảo vệ mình, nhưng nếu gặp phải những thị khôi có đạo hành đặc biệt sâu kế san là chuyện khác. Nếu là quỷ vương thì thậm chí tôi không có cơ hội để chạy thoát. Tôi gật đầu, ghi nhớ lời của ông lão. Ở trước mặt ông ấy, tôi luôn cảm thấy một sự an tâm đặc biệt. Gió thể áp lực trên vai mình giảm đi rất nhiều. Buổi chiều, tôi định nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc để lấy lại tinh thần cho ngày mai lên đường. Nhưng mấy cô gái kia lại biết chuyện, liền làm loạn đòi tôi dẫn họ đi dạo phố. Họ nói rằng không biết lần gặp lại tiếp theo Sẽ phải chờ đến khi nào Nghe mà tôi chỉ biết tròn trắng mắt Họ làm như đây là cuộc triều ly sinh tử vậy Tôi liền treo đùa Ngày mai ta đi rồi Hôm nay có ai muốn hiến thân không Kết quả là cả đám đều mắng tôi là đồ háo sắc Nhưng từ ánh mắt thì lại có chút mong đợi Ở một góc độ nào đó mà nói Đúng là tôi thích mỹ nữ Nhưng chỉ là háo sắc mà không đổi bại Có một số chuyện cần phải có trách nhiệm. Nếu không thể chịu trách nhiệm hoặc không chắc chắn về tương lai thì tuyệt đối không thể làm bừa. Cũng chính vì vậy mà tôi mới được nhiều cô gái yêu mến. Ngoài những yếu tố bên ngoài thì chính điểm này cũng là lý do quan trọng. Đã nói đến mức này rồi thì làm sao tôi có thể từ chối được. Vì thế, buổi chiều tôi liền dẫn họ đi phố. Chỉ lần lần này không có Lương Tĩnh Yên và Lâm Bội Bội đi cùng. Lương Tĩnh Nghiên vẫn đang dưỡng thai là ưu tiên hàng đầu. Còn Lâm Bội Bội thì gần đây lại rất thân với Lương Tĩnh Nghiên, thậm chí còn ngủ cùng cô ấy, nên hôm nay rất khó ở lại chăm sóc Lương Tĩnh Hiện tại, thành phố Giang Âm đã khôi phục lại vẻ phồn hoa trước đây, người qua lại vô cùng tấp nập. Chúng tôi lái ba chiếc xe thể thao xuất phát đến khu mua sắm. Khi đến quảng trường trung tâm, tôi đứng người ở giữa quảng trường Một bức tường đáng khổng lồ được dựng lên. Mặc dù điều khác có hơi không giống, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là tôi. Trên các bức tường vốn treo đầy hình ảnh hoặc poster của các ngôi sao nổi tiếng, giờ đây lại toàn là ảnh của tôi. Trời ơi, đúng là khắp nơi đều có hình tôi. Thế này thì làm sao mà đi dạo phố được nữa? Lúc này tôi mới cảm nhận được nỗi phiền phức của việc làm người nổi tiếng. Mấy cô gái nhìn thấy tôi có ý định bỏ cuộc Liên đoán được tâm tư của tôi Trần chỉ tinh cười nói Sư phụ đừng lo Để em hóa trang cho anh Bảo đảm không ai nhận ra anh đâu Tôi nhìn cô ấy đầy nghi ngờ Em chắc chứ Trần chỉ tinh cho tôi một ánh mắt đầy tự tin Rồi lụng lọi một lúc trong xe Lấy ra một bộ tóc giả thường dùng khi biểu diễn Sau đó ném cho tôi và cười nói Sư phụ đổi cái này vào Nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không nhận ra đâu Đó là một bộ tóc giả ngắn màu nâu vàng Tôi đổi thử lên đầu Sau đó nhìn mình trong gương trang điểm của Trần chỉ Tinh Ừm quả nhiên khá ổn đội tóc giả vào Trông cứ như thành một người khác Chỉ cần không nhìn kỹ Thì sẽ không phát hiện ra Điều này cho thấy một sự thật rằng Kiểu tóc đóng vai trò rất quan trọng Đối với một người Tôi hí hưởng nói Ừ cũng tạm được đấy Dù có hơi khác nhưng vẫn không thể chèn lấp được gương mặt điển trai của ta Tống dài khoang lấy tay tôi cười tươi nói Yên tâm đi Với đám mỹ nữ chúng em ở đây Mọi ánh mắt sẽ bị hút vào bọn em hết Ai mà thèm nhìn một người đàn ông chứ Tôi cưng chiều bẹo mũi của cô ấy một cái Tống dài hờn dối quay đầu đi tỏ ý phản đối Sau đó cả nhóm chúng tôi tiến vào trung tâm mua sắm Dù là buổi chiều, nhưng vẫn rất đông người đi dạo. Quả nhiên đúng như Tống Giai nói, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào các cô gái. Sự ngạc nhiên kinh ngạc đủ cả, chẳng ai thèm để ý đến tôi. Ở quảng trường có rất nhiều thầy bói bày quầy, mỗi quầy đều có hàng dài người xem hàng chờ xem bói. Tôi lắng đầu, nhìn lướt qua thì hầu hết đều là lừa đảo. Ngoài các thầy bói còn có rất nhiều người phát tờ rơi quảng cáo, trên đó viết mấy câu như Chuyên gia bắt quỷ 20 năm không thất bại, gặp quỷ là nó sợ run. Bên dưới còn có bảng giá rõ ràng. Bắt tiểu quỷ 30.000 tệ, bắt quỷ giữ 100.000 tệ, bắt quỷ hung dữ 200.000 tệ. Nghe thật nực cười, nhưng vẫn có nhiều người bị lừa. Không còn cách nào khác, mặc dù hiện đại các loại quỷ vật ở giang âm không dám xuất hiện, nhưng chúng vẫn tồn tại. Một số còn ẩn trong nhà dân khiến người ta phải nhờ đến người chữa tà. Đã có cầu thì ắt có cung, những người có nhu cầu sẽ tìm đến người có thể đáp ứng. Vì vậy, nhiều kẻ lừa đảo kiếm được tiền. Đương nhiên, họ cũng biết rằng không có con quỷ nào dám gây sự. Nhờ vào đám phi thi toàn thời gian tuần tra, lợi dụng điều này, họ kiếm chác không ít. Chúng tôi tiếp tục đi đến giữa quảng trường, bên cạnh bức tượng của tôi, nơi này tập trung rất đông người. Xếp thành 3 hàng dài hàng chục người Tất cả đều chờ xem bói Tôi đang thắc mắc Tại sao lão thầy bói này lại đồng khách như vậy Thì nghe thấy tiếng động từ bên cạnh Lớn tiếng rào Muốn xem bói thì xem hàng đi Sư phụ tôi là đệ tử chân truyền cuối cùng Của đại sư Ngô Hiểu Phi Dù không đạt đến đạo hành của đại sư Nhưng cũng có đôi chút bản lĩnh Tay trái bắt quỷ giết yêu Tay phải bói toán đoán tiền nhân Cắt đứng hậu quả Nên mọi người không được làm ồn Tránh khiến sư phụ mất hứng Nghe xong Cả khu vực lập tức im lặng Tôi ngẩn người Sau đó sắc mặt có chút thú vị Gã này đang lấy danh tiếng của tôi Để lừa người đây mà Trong lòng không vui Tôi quyết định vạch trần hắn ngay tại chỗ Thầy bói là một lão nhân mặc đạo bào Dầu tóc bạc trắng Trông như một bậc tiền phòng đạo cốt Tôi nhìn một hồi Rồi chợt nhíu mày Cảm thấy ông ta rất quen Hình như đã gặp ở đâu đó Nghĩ mãi một lúc Tôi đập tay vào đùi Và cuối cùng nhớ ra Đây chẳng phải là lão đạo Mà tôi đã gặp ở Minh Thôn lần trước hay sao Khi đó Một cô gái tên là Tiểu Bình Bị hạ mai hoa oán Gần như hấp hối Lão đạo này khi ấy đang lừa đảo Tuyên bố rằng cô không cứu được nữa Sau đó bị tôi vạch trần bộ mặt là mất sạch danh dự Còn bị ông nội của Tiểu Bình sai người đánh gãy chân. Không ngờ hôm nay lại gặp lão ta ở gang âm, đúng là oan ra ngõ hẹp. Tôi lập tức cười ranh mãnh. Lúc này, một thanh niên trẻ đang căng thẳng hỏi lão đạo: "Đại sư, ngài xem giúp tôi có tiềm năng trở thành âm dương sư không?" Lão đạo nhíu mắt quan sát chàng trai một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chàng trai, đưa tên ngươi ra đây." ngồi viết ngày tháng năm sinh trên tờ giấy trắng, ta sẽ tính toán cho. Nghe vậy, chàng trai nhanh chóng viết ngày tháng năm sinh của mình lên tờ giấy và đưa cho lão đạo. Lão đạo nhận lấy, liếc nhìn một cái, nhíu mày, sau đó nắm lấy lòng bàn tay của chàng trai, xem tướng tay. Vừa lắc đầu vừa thở dài, biểu hiện này làm cho chàng trai sợ đến mức run rẩy toàn thân, không kiềm được hỏi. "Đại sư, có chuyện gì sao?" Tôi có phải gặp tai họa gì không? Tôi không muốn chết. Thấy mục đích của mình đã đạt được, lão đạo lại thở dài một tiếng, trầm dãi nói: "Muốn làm âm dương sư, chứng hết mảnh cách phải cứng rắn, ám chế được quỷ vật mới được, nhưng bát tự của ngươi quá nhẹ, không những không thể làm âm dương sư mà còn dễ bị quỷ vật hoặc tà ma quấn lấy. Theo ta quan sát, trán ngươi tối đen, gần đây có thể sẽ bị quỷ vật bám theo." Dẫn đến tai ương đổ máu Ở đây cần giới thiệu một chút Về một số điều kiện Để trở thành âm dương sư Muốn nói cho mọi người biết Thông thường Người có bát tự cực kỳ cứng rắn Hoặc cực kỳ nhẹ Mới có thể trở thành âm dương sư Người có bát tự cứng rắn Có mảnh cách mạnh mẽ Dương khí thịnh Có thể áp chế quỷ vật Quỷ bình thường sẽ không dám lại gần Còn người có bát tự nhẹ Lại thường xuyên gặp quỷ Thường có thiên phú âm dương nhãn Còn đèn nhìn thấu ranh giới giữa âm và dương. Những người này trên một mức độ nào đó còn thích hợp làm âm dương sư hơn cả người có bát tự cứng rắn. Dù không làm âm dương sư, họ cũng nên chọn những nghề nghiệp được đại thế bảo hộ như cảnh sát, phủ. Quay lại câu chuyện, chàng trai nghe xong lời lão đạo sợ đến mức bịch một tiếng ngã khỏi ghế, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn vội nắm lấy tay của lão đạo, giọng run run nói: Đại sư, cứu tôi, cứu tôi với Lão đạo mang theo vẻ mặt từ bi Lại thở dài, ra vẻ khó xử Thấy vậy chàng trai lập tức hiểu ý Lấy ví ra, rút ra một sớp tiền mặt dài cộp đưa cho lão đạo Đại sư, đây là tất cả tiền tôi mang theo Nếu không đủ tôi sẽ về lấy thêm Nhìn thấy sớp tiền, mắt lão đạo luyến lên niềm vui không thể che giấu Nhưng miệng vẫn giả vờ từ chối Sau đó mới nhận lấy Tiền tài là vật ngoài thân, vốn ta không nên nhận, nhưng chúng ta cũng ăn ngũ cốc, cần tiền sinh hoạt. Ngoài ra, việc tính toán số mạnh là tiết lộ thiên cơ, sẽ bị trời phạt. Vì vậy, nhận một chút tiền để dâng hương lễ Phật cũng không phải là quá đáng. Nghe xong, chàng trai và đám người xung quanh đều gật đầu đồng ý. Ai cũng cho rằng làm nghề gì cũng cần có chi phí, quá công thì phải có thủ lao. Nhìn cảnh này tôi không khỏi cười lạnh Thật là một kẻ mặt dày Vừa được lợi vừa giả bộ đạo đức Hôm nay để ta xem Ngươi làm sao lừa được nữa Lần trước bị đánh gãy một chân Vẫn chưa học được bài học Lần này ta sẽ khiến cho ngươi nếm mùi thêm một lần nữa Sau khi lão đạo nhận tiền Hắn lại hắng rộng hai tiếng Từ tốn nói Ây bát tự của ngươi nhẹ Vốn đã dễ gặp quỷ Trước đây có lẽ tình hình còn ổn Nhưng bây giờ thế giới đang dần thay đổi quỷ vật càng ngày càng nhiều Nếu bị một con quỷ vật để mắt người khó mà sống sót ta cũng không chắc có thể cứu được ngươi nói đến đây lão đạo ngừng một chút nhìn chàng trai đầy tuyệt vọng tiếp tục nói ở đây ta có một láng bùa trừa quỷ đã vé sẵn mang về mỗi sáng trưa tối quỷ lại ba lần làm liên tục 7 ngày, Sau đó chích ba giọt máu từ ngón tay pha với nước sạch Đốt bùa thành trò Rồi uống cùng nước đó Có lẽ cách này sẽ bảo vệ được người tạm thời Nếu gặp được cao nhân đạo hành sâu dày May ra còn có cơ hội cứu mạng Đa tạ đạo trưởng Đa tạ đạo trưởng Chàng trai quỳ sụp xuống Liên tục dập đầu cảm tạ lão đạo Đám người xung quanh cũng mang theo Ánh mắt kính nẻ nhìn lão đạo Nhìn cảnh tượng này Tôi không nhìn được mà đảo mắt chán nản Phải công nhận lão đảo này rất giỏi lừa người. Hắn nói nửa thật nửa giả. Kết hợp một chút thật pháp đảo môn. Quả thật có thể lừa được không ít người. Nhưng thực tế, tình hình thế giới hỗn loạn hiện tại cũng tạo điều kiện cho những kẻ như hắn tung hoành. Nếu là trước đây, hắn làm sao lừa gạt dễ dàng như vậy? Đúng lúc chàng trai định rời đi, một cô gái ngồi xuống chuẩn bị xem bói. Lúc này tôi lên tiếng. Giọng khá lớn nói với chàng trai Không đúng đâu chàng trai Ta thấy trên chán người Có linh khí bức người Đầu đội đại thế Người không giống như gặp xui xẻo Mà có lẽ sắp gặp chuyện đại hỷ Lời tôi nói khiến tất cả mọi người Đều xứng sở Ngay cả lão đào cũng bất ngờ Chàng trai kinh ngạc nhìn tôi Ánh mắt đầy sự nghi ngờ Rồi lạnh lùng nói Người nói nhảm gì vậy Người đang nghi ngờ đại sư sao Đúng vậy chẻ tuổi không hiểu chuyện, sao có thể nghi ngờ đại sư?" Một người khẽ nói. thế loạn lạc, có thể đăng tội quan lại, nhưng đừng dạy mà đăng tội với âm dương sư. Họ muốn hại chết ta dã như trở bàn tay." Đám đông bắt đầu bàn tán, phần lớn đều không tin tưởng tôi. Lão đạo thì đăng ý, nhìn tôi với ánh mắt thường nói: "Chàng trai, chàng lẽ người cũng biết thuật âm dương, hoàng hiểu về bó toán sao?" Tôi gật đầu đáp Tôi từng đọc qua một số sách vở Biết sơ sơ mà thôi Nghe vậy Lão đào năng đầu Ra vẻ rộng lượng nói Thôi được thôi được Nếu người không đồng ý với kết luận của ta Vậy hãy phiền người tính toán cho chàng trai này một quẻ Nếu người tính chuẩn Ta tự nhận thua Và không bao giờ xuất hiện ở đây nữa Nhưng nếu người tính không đúng Hoặc nói nhàm hùa theo Thì người suối rồi Lời lão đạo mang ý đe dọa rõ ràng Tôi cười lạnh đáp Thế này đi Chúng ta cá cược Nếu tôi tính sai 10 vạn tệ này sẽ thuộc về ông Nếu tôi tính đúng Ông lập tức cút khỏi đây Lăn từ hơn 100 bậc thang kia xuống Nói xong Tôi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng Ném xuống đất Chỉ vào cầu thang dài phía trước Tôi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn lão đạo Hắn xứng lại Sáng mặt khó coi Sau vài giây suy nghĩ Hắn gật đầu cười lạnh nói <cười> Được thôi Ta muốn xem người có bản lĩnh gì Thầy lao đạo đồng ý Đám người xung quanh bắt đầu phân khích Càng lúc càng đông Phần lớn họ không tin tôi Chỉ có nhóm trần chỉ tinh và tống dài là cười tủm tỉm Chờ xem lão đạo xem lăn xuống như thế nào Cú lăn đó không chết thì cũng khỏe chân Lúc này Chàng trai kia lại ngồi xuống Mặt mày khó chịu nhìn tôi Tôi mỉm cười nói với lão đào và nói Thói quen của tôi là ngồi xuống để xem bói Ông nhường chỗ trước đi Nghe vậy Sao mặt lão đào càng khó coi hơn Nhưng sau một tiếng hử lạnh đầy tức giận Ông ta vẫn nhường ghế cho tôi Đám đông nhìn thấy cảnh này Lại bàn tán sôi nổi Phần lớn đều cho rằng tôi không tôn trọng đại sư Ngông cuồng và không biết điều Tôi chẳng quan tâm Ngồi xuống ghế một cách thoải mái Dáng ngồi thẳng tháng giống với tượng đằng sau. Sau đó, tôi ho nhẹ hai tiếng, nhìn chàng trai kia một lúc rồi chậm rãi đọc sinh thần mãn tự và tên của cậu ta. Chàng trai và đám đông đều không thay đổi sắc mặt, vì họ nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy thông tin bát tự và tên mà chàng trai viết trên tờ giấy trắng lúc nãy. Lão đạo đứng bên cạnh cũng lộ vẻ khinh thường, âm thầm mắng tôi ngu ngốc. Tôi mỉm cười nhìn chàng trai, tiếp tục nói: cậu chẳng chán chữa kết hồn, vẫn còn là trai tân. Hơn nữa cậu thường xuyên tự đấu tay trái với tay phải, đúng không? Nghe vậy, đám đông ngẩn người trong giây lát, sau đó bật cười lớn. Lão đạo cũng không nhịn được mà cười phá lên. Trắng mầm rằng tôi chỉ là một gã trai trẻ tuổi không hiểu chuyện, nói linh tinh. Còn chàng trai thì mặt mày tái xanh, suýt nữa lao lên đánh tôi. Tống dài, Trần chỉ Tình, Dương Đình Và mấy người khác đều cười rạng rỡ Như một khung cảnh đẹp đẽ đầy cuốn hút Nhìn tôi chăm chăm làm gì Chẳng lẽ tôi nói sai sao Tôi bình tĩnh hỏi chàng trai Hắn ta hư lạnh một tiếng Nhưng không đáp Khiến đám đông lại cười phá lên Tôi quay qua đám đông và lớn tiếng nói Đây là trai tân đấy Trong xã hội hiện nay hiếm lắm Ai thích thì có thể theo đuổi đi Rồi sao nước tiểu đồng tử còn có thể chứa tà nữa mà. Nghe vậy, mấy cô gái trông khá sinh sảng, ánh mắt lóe sáng, trông như đã động lòng. Tôi cười khẩy, nhìn chàng trai và nói tiếp. Nhà cậu có 6 người, 4 nam 1 nữ. Còn cậu là trẻ sinh non. Nhà cậu gần đây có hai người gặp chuyện, một người bị quỷ vận hại chết, người kia thì chết tự nhiên. Lời vừa dứt, chàng trai giật mình. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn tôi. Quả thực, nhà cậu ta có 6 người, cha mẹ, hai anh trai và một em gái. Cậu ta đúng là trẻ sinh non, khi sinh ra suyên nữa không giữ được mạng sống. Điều này không phải người thân thiết lắm thì không ai biết. Thêm nữa, một người anh trai của cậu ta vừa bị quỷ vật hại chết cách đây vài ngày, chết rất thảm. Cha của cậu ta thì mất vì ung thư chỉ mới hai hôm trước. Nghĩ đến đây, Chàng trai bắt đầu nhìn tôi một cách nghiêm túc Không còn xem tôi là kẻ lừa gạt hay nói nhảm nữa Những người khác không biết chuyện Nhưng từ sắc mặt của chàng trai Họ đoán được phần nào Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt khó tin Những chuyện này Nếu không điều tra kỳ lưỡng Thì không thể biết được Khiến mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn về tôi Lúc này Tống Giang nghiêng đầu Nghe rát vào trần chỉ tình Mỉm cười hỏi Sư phụ từ khi nào biết xem bói vậy Sao tôi không biết vậy Chân chỉ tinh lắc đầu Tỏ vẻ cũng không rõ Còn tôi thì âm thầm cười trộm Tôi nào biết xem bói thật chứ Mới chuyện như số người trong nhà Kết hôn hay chưa Gần đây có ai qua đời hay không Để có thể nhìn qua nét mặt mà đoán được Đây là kỹ thuật bói toán cơ bản nhất Tôi chỉ học lỏm được một chút từ ông lão Lương người thì đủ dùng Còn cao siêu hơn thì tôi chịu Lúc này, lão đào không kiềm chế được nữa, lạnh lùng nói. Ta thừa nhận đào hiếu có chút thực lực, nhưng những gì cậu bói đều là việc vặt trong nhà, không liên quan đến những điều ta bói. Tại sao lại nói ta sai? Ban đầu gặp cậu, ta rất vui vẻ, còn định uống rượu nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại ép người quá đáng, nhân phẩm thực sự quá kém. Nghe vậy, tôi cười nửa miệng, nhìn lão đào và nói. Đừng vội, đừng nóng Kịch hai con ở phía sau Sau đó tôi giả vờ ho hai tiếng đầy bí ẩn Nhìn chàng trai và nói Lúc nãy tôi đã nói rồi Cậu con linh khí bức người Dân hợp làm âm dương sư Vận may của cậu sắp đến Sao có chuyện vui rồi Chuyện vui gì vậy Chàng trai lúc này không đoán được ý tôi Giọng điều khách sáo hơn hẳn Nhẹ nhàng hỏi Tôi tính rằng Cậu sẽ được cao nhân thu làm đệ tử, trở thành âm dương sư. Hơn nữa chuyện này sẽ xảy ra rất nhanh. Thật sao? Chàng trai ánh mắt sáng rực, đầy vẻ không dám tin. Nghe vậy, lão đạo cười lớn, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. <cười> cậu cứ tiếp tục đi đi, ta muốn xem xem cậu làm như thế nào để trở thành âm dương sư. Đám đông cũng khó tin. Vì âm dương sư hiện tại quá được săn đón Một khi trở thành âm dương sư Tiền tài, phụ nữ, địa vị sẽ tự động đến 5 phút Tối đa 5 phút sẽ có người đến đưa chàng trai này đi Nhận cậu ta làm đệ tử Không tin thì cho xem Tôi nhàn nhạt, nhạt nói với đám đông Nghe vậy mọi người thoáng ngẩn ra Định cười nhạo không tin Nhưng nhìn về mặt đầy tự tin của tôi Họ lại hơi dao động Chàng trai thì như bị dọa, đứng xứng tại chỗ. Lão đạo và đám đông đều mang theo tâm trạng giống nhau, vừa nghi ngờ, vừa không dám chắc. Nhưng lúc này đã đến nước không thể rút lui được nữa. 5 phút dân ngắn, vì thế mọi người đều đồng ý chờ. Trong 5 phút này, đám đông ngày càng đông hơn, tất cả đều chăm chú đến thời gian. Đến 4 phút 30 giây, tôi đột nhiên chỉ lên trời và hét lớn. Ồ, có vật thể bay kìa. Ngay bãi, mọi người sững sờ rồi tất cả ngước lên trời. Lúc này, một bóng đen đang bay về phía chúng tôi. Chỉ trong lát, bóng đen đã đến gần. Đó là một người đàn ông mặc vét, đeo kính râm, mang giày da. Nhưng người này không giống người thường vì hắn có hai chiếc răng nanh dài. Đúng vậy, chính là Phi từng xuất hiện ở thành phố Giang Âm. Khi Phi Thi hạ xuống, nó nhảy một điều rất ngầu, không hề báo trước. Cô ấy người chào tôi một cái, nhưng đám đông không chú ý. Vì khi nó xuất hiện, mọi người đã tới tranh thủ chụp ảnh và xin chụp chung. Không thể chối được, sức hút của phi thị thật sự rất lớn. Phi thị tỏa ra một làn sóng khí vô hình, đẩy mọi người lùi lại một chút. Sau đó, nó tháo kính râm, với tay chào tôi. Tôi nhìn mà cười khổ, thầm nghĩ nó còn biết giễu sâu hơn tôi. Mọi người xung quanh thì cười ầm lên. Phí Thi tiến đến trước mặt chàng trai, giọng nói lạnh lùng nhưng uy nghiêm. "Chàng trai, chủ nhân của ta bảo ta đưa ngươi đi, ngài muốn nhận ngươi làm đệ tử." Sau khi nó nói một câu, toàn trường đều im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người xung quanh đều ngây người, rất nhiều người chụp ảnh cũng đứng sững lại. Cái gì? Vừa rồi con Phi Thi kia nói gì vậy? Chủ nhân của nó muốn thu nhận cậu thanh niên này làm đệ tử?" có không nghe nhầm đấy chứ. Trời ạ, cậu thanh niên này thật là may mắn, có thể khiến Ngô Võ Thần nhận làm đệ tử, tương lai chắc chắn rất sáng lạn. Nếu không phải con Phi Thi tự mình nói ra, tôi chắc chắn không tin, thật là số dẻo, quá sốc. Sau một hồi im lặng, tiếng xì xào bàn tán vang lên, mọi người đều tỏ ra rất kinh ngạc, nét mặt đỏ lên, ánh mắt đầy sự ghen tị và ngưỡng mộ nhìn cậu thanh niên tất cả đều liên quan đến chủ nhân của con phi thi. Ai đã mang lại sự bình yên cho thành phố Giang Âm này chính là võ thần Ngô Hiểu Phi. Những quái vật đáng sợ là ai đã tiêu diệt? Chính là võ thần Ngô Hiểu Phi. Những mỹ nhân tuyệt sắc trong thành phố Giang Âm là ai đã chiếm đoạt? Chính là tình thánh Ngô Hiểu Phi. Ai có thể khiến đám thiếu hư hỏng của thành phố Giang Âm phải cúi đầu? Chính là thiếu Ngô Hiểu Phi. Mà chữ Ngô Hiểu Phi chính là một huyền thoại. Là người trong mơ của bao thiếu nữ Là chỗ dựa tinh thần của nhiều người Có thể nói Nếu Ngô Hiểu Phi nói một câu ở giang âm chắc chắn không ai dám phản đối Mọi người đều phải tuân theo Chỉ cần một câu Có thể khiến một thủ trưởng Phải từ chức Vì vậy Những quan chức cấp cao cũng rất nghe lời Bây giờ nghe nói Ngô Hiểu Phi muốn thu nhận Cậu thanh niên này làm đệ tử Lại còn phái phi thi đến đón Cái đáy ngộ này Cái cấp độ này Sao không khiến người ta ghen tỷ Đố kỵ cho được Lúc này Cậu thanh niên cũng bị tin tức đồn ngột này Làm cho choáng váng Nửa ngày vẫn không phản ứng lại Nhìn Phi Thi trước mặt như thể gặp phải ma quái Không dám tin vào những gì mình vừa nghe Phi Thi thì không để ý gì Thân hình lướn một cái như vồ gà con Nói sách cậu thanh niên bay lên trời Chỉ trong nháy mắt đã biến mất Khi Phi Thi rời đi Mọi người mới phản ứng lại Khánh mắt họ dồn hết vào tôi Không còn chút nghi ngờ nào về tôi nữa Tôi thì chỉ mỉm cười Thực ra lúc đó tôi đâu có đoán được Chuyện gì sẽ xảy ra Cuối cùng tôi chỉ có thể dùng chiêu mạnh tay Tìm người đóng vai diễn thôi Lúc đó trên đầu tôi Có một con phi thi bay qua Tôi gọi ra Vì những con phi thi này mang phong ấn của tôi Hiểu được ý tôi Nên đã hạ xuống Giúp tôi hoàn thành màn trang bức Rồi nhanh chóng rút đi Lão này tôi nhìn Lão Đào với vẻ mặt đầy nụ cười, hỏi: "Không biết tôi tính toán có đúng không? Ngô Hiểu Phi có phải là đại sư không?" Lão Đào lúc này quả thật im lặng, trong lòng ông ta có một linh cảm là tôi không phải thầy bối, nhưng ông ta không dám phản bác, vì nếu phản bác sẽ đồng nghĩa với việc phủ nhận Ngô Hiểu Phi. Điều này nghiêm trọng gấp nhiều lần việc há từ cầu thang xuống, nói quá lên thì nếu bạn ở thành phố Giang Âm mà nói xấu Ngô Hiểu Phi, chắc chắn sẽ bị đám đông đánh hội đồng. Không còn cách nào khác, Ngô Hiểu Phi bây giờ chính là niềm tin tinh thần của tất cả mọi người ở Giang Âm. Vì vậy, Lão Đạo chỉ có thể cười khổ và nói, đào Hiếu Mói Toán tài giỏi quá, ta thật sự không bằng, ta nhận thua, ta sẽ đi ngay. Tốt rồi, đừng có giả vờ nữa, lũ ở Âm Minh Thôn, Vì lừa đảo mà bị đánh gãy một chân Không ngờ bây giờ vẫn không chịu tỉnh ngộ Đi đi Nếu còn sống thì xem như ông may mắn Tôi nhìn lão đảo Hơi khó chịu nói Lão đảo sang mặt lập tức thay đổi Ngạc nhiên hỏi Cậu là ai Sao lại biết Muốn người khác không biết chứ vì mình không làm Mau đi đi Tôi không muốn nói nhiều với lão đảo Cũng không định tiết lộ thân phận của mình Vì tôi còn phải đi mua sắm nữa Nếu lộ thân phần Thì làm sao mà đi mua sắm được Ây cậu rốt cuộc là ai Lão đạo vẫn không từ bỏ Ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù giết cha Tôi kiên nhẫn đã hết trực tiếp đáng một phát Khiến lão đạo bay ra ngoài rơi xuống cầu thang và lăn lốc như quả bóng Tất nhiên có kèm theo tiếng hét thảm Điều làm tôi không vui là Đúng là cái cầu Người tốt sống không lâu Kẻ ác sống nghìn năm lão đảo dù mặt mũi bầm dập đầy máu nhưng vẫn nhảy lên được không cần đến mấy chuyện biệ đặt thay lừa đảo nữa lão lập tức bỏ chạy Tôi nhìn mà có chút hối hận còn cầu tiểu đồng cũng hoảng hốt chạy theo mọi người xung quanh lúc này đã hiểu ra lãoảo chính là kẻ lừa đảo Mọ người đều nhìn tôi đầy sư kính phục thậm chí có người đến xin tôi xem bói Tôi từ chối hết nói là mỗi ngày chỉ xem một quẻ không thể làm nữa, cũng không thể tiếp tục câu chuyện. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trung tâm mua sắm. Đi được một đoạn, Trần Chỉ Tinh cười hỏi: "Sư phụ, thật sự định nhận cậu thanh niên đó làm đệ tử sao?" "Ta đâu có thời gian nhận đệ tử, đến lúc đó có thể giao cho ông lão Hoàng Âm Dương Pháp Vương dạy một đệ tử như cậu đã đủ mệt, khiến đầu óc ta rối tung không biết bao nhiêu lần rồi." Tôi ngẩng đầu cười đáp, trần Chỉ Tinh lập tức trợn tròn mắt. Không phục nói. Sư phụ, ý anh là sao? Ta cũng là người xinh đẹp mà, nổi tiếng thông minh, tài giỏi, sao anh có thể nói như vậy? Ai, đúng đúng đúng. Cô đẹp, cô nổi tiếng, nhưng mỗi lần để cô luyện bùa chú, cô đừng lại vẽ vời được không? Mỗi lần đi bắt quỷ, cô đừng mang theo toàn mỹ phẩm mà không mang phù chú với công cụ nhé. Có thể không hét to mỗi khi gặp quỷ vật không? Âm thanh lớn như thế không đuổi được quỷ đâu. Tôi nhìn Trần Chỉ Tinh mà nói với giọng điệu không vui. Trần Chỉ Tinh chớp mắt, nhỏ giọng phản bác. Ta có kém như vậy sao? Ừ bây giờ miễn cưỡng còn nhiều suốt môn được, nhưng vẫn cần rèn luyện thêm. Lần này ta đi Long Hổ Sơn, mang cô đi cùng. Cũng có thể để cô mở rộng tầm mắt. Tôi bình thản nói. Thật sao? Sư phụ, anh không lừa em chứ? Trần Chỉ Tinh nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói lên tất cả thật đấy Nếu cô không muốn đi thì thôi đừng có đi nữa nhé Tôi cười đùa đi đi đi em đi <cười> ha Trần tinh phấn khởi nhảy lên ba thước kéo tôi cười đùa nụ cười của cô thu hút nhiều ánh mắt từ những người xung quanh L này Tống dài cũng chen vào nói sư phụ sư phụ em cũng muốn đi dẫn em đi được không em cũng muốn đi em cũng muốn đi xem dương đình cung cười và tham gia vào trò đùa đi đâu thì đi không thể thiếu em được Lâm Yến cười nói Hà mộng Na thì vung tay lên nói hay là chúng ta cùng đi đi tôi không khỏi cảm thấy đầu ông đau như b bổ khó chịu nói này mấy người nghĩ đi du lịch à tất cả cùng đi sao